353 Đức tin. Đức tin chân thực không cần định chế của giáo hội chính thức. Cái định chế đó là sự nô lệ. Cái định chế càng phi logic và có hạn thì nó càng có nhiều sự vĩ đại giả tạo, sự hào nhoáng và sự kinh kỵ. Nếu khác đi, nó đã không thể lôi kéo những con người. Đây là cái định chế chính thức của giáo hội. Thật kinh khủng khi nghĩ rằng những lời dạy vĩ đại, cần thiết và đơn giản của Kitô giáo đã bị thay đổi bởi giáo hội chính thức, trở thành một tín ngưỡng phức tạp, sự thôi miên thô lỗ, nhằm khiêu gợi những đặc tính thấp kém, hạ đẳng của con người. Niềm tin của chúng ta và những mảnh phép màu đến từ lòng kiêu mạn của mình. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những sinh vật thuộc tạm quá quan trọng đến nỗi vì quyền lợi của chúng ta, thượng đế đã thay đổi dòng chảy của cuộc đời này. Chúng giả. Một cái định chế đó là sự nô lệ. Những câu nói như thế này quả thực là một sự gây hấn to lớn đối với giáo hội chính thống giáo trong thời của Tolstoy, nhất là khi được thốt ra từ miệng một người có uy tín như Tolstoy thì nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Dĩ nhiên, giáo hội chính thống giáo không thể chấp nhận một tín đồ nổi loạn như ông. Hai, ta cần nhớ Tôn Stoi không hề chống lại Chúa Giê-xu, ông chỉ chống đối các giáo hội vì cho rằng các giáo hội đã đi ngược lại tôn trí của Chúa Giê-xu.